bị và các bạn thân mến trong chương trình đọc truyện trên kênh YouTube Quảng Ảo Online và được phát sóng vào buổi sáng mỗi ngày hôm nay. Ảo xin gửi tới quý vị và các bạn bộ truyện mà mang tên dưới lớp mặt nạ. À, các bạn hãy ủng hộ Ảo bằng cách ấn nút like, nút chia sẻ video và để lại comment chúng ta sẽ cùng nhau thảo luận. Và đừng quên rằng nếu như các bạn muốn mua các sản phẩm búp Trần Tân Cương Thánh Nguyên, các loại gạo trà xanh chằm chéo và đặc biệt là măng khô Tây Bắc để chuẩn bị cho mùa cổ Tết cũng như là chúng ta biếu tặng nhau sắp tới thì đừng quên liên hệ với số điện thoại hoặc là Zalo ở góc màn hình để nhận được tư vấn sản phẩm. Sắp sửa bước sang vụ trẻ xuân là cái vụ trẻ ngon nhất trong năm rồi. Thì các bạn có thể liên hệ dần dần được rồi. Và ngay bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu. Tửng Hy nhận được một kiện hàng chuyển phát nhanh. Khi mở ra thì bất ngờ trong đó là một hộp mặt nạ. Cô nghĩ rằng đó là khởi đầu của sự may mắn mà không biết rằng đó thực sự là một cơn ác mộng. Này, nhìn này, nhìn này. Tôi tôi chúng một hộp mặt nạ đó. Ở trong một chương trình livestream, hoàn toàn là không đồng đó. Tửng Hy thông báo mở hộp hàng ra, không chờ cho tất cả mọi người cùng xem. Cô lồi luôn cái mặt nạ ra ngoài. Trúng thưởng sao? Lâm Yên tò mò hỏi. Đúng vậy, đúng vậy. Mấy ngày trước, tôi lướt livestream Lướt lướt, vô tình lên nhìn thấy đang có phát quà. Tôi chỉ vào click một cái. Không ngờ lại có thông báo trúng thưởng. Đây này, xem đi. Tưởng Hy có vẻ rất phấn khích khi cầm chiếc mặt nạ ở trên tay. Dù sao thì... Khi người ta nhận được đồ gì miễn phí, người ta cũng sẽ vui như vậy đó. Thế nhưng cái vỏ bao bì của cái hộp mặt nạ này nó hơi lạ, Lâm Yên hình như chưa thấy bao giờ. Này, tôi chia cho mỗi người một cái để dùng thử xem, đắp lên mặt nó dễ chịu lắm đó. Nghe đồn là mặt nạ, cái gì mà sữa ông chúa, collagen đó. Tưởng Hy lấy ra mấy chiếc mặt nạ từ trong hộp, đưa cho Lâm Yên và hai người bạn cùng phòng khác trong kết túc xá. Lâm Yên lịch sự cảm ơn nhận lấy, cũng không có nhìn kỹ mà bỏ vào trong hộp đựng mặt nạ của mình. À, một chút nữa tôi tắm xong, tôi sẽ thử. Tưởng Hy cũng lầu bầu một cái, đoạn thu dọn lấy quần áo, cũng đi vào phòng tắm. Này, Tưởng Hy, dạo này da mặt cậu đang bị mụn đó, đang không ổn định, tốt nhất là đừng đắp mặt nạ vội. Tưởng Hy rất thích ăn đồ ngọt, cho nên trên mặt lúc nào cũng có mụn, lại ngứa tay hay nặng. Sáng nay trên trán của cô lại nổi thêm vài cái mụn nữa Lâm Yên ân cần nhắc nhở Khi cái mụn đang sưng đỏ Thì tốt nhất là không nên đắp mặt nạ hoặc là dùng mỹ phẩm Biết đâu mụn sẽ nặng hơn Không sao đâu Có lẽ đắp mặt nạ xong Biết đâu nó đỡ hơn Nhìn đây là cũng là loại đắt tiền Và có vẻ là cũng tiện dụng lắm Tưởng Hy xua tay với Lâm Yên trả lời một cách thờ ơ Lâm Yên khẽ thở dài đành mặc kệ Tưởng Hy tắm xong Lập tức xé cái vỏ mặt nạ mới Đắp lên mặt vui vẻ ngâm nga Từ trước tới nay cô cũng không có để ý mấy những việc nhỏ giạt nhặt Không thử xem loại mặt nạ mới này liệu có khiến cho mình bị kích ứng hay không Mà đã tùy tiện đem dùng 10 phút sau Lâm Yên thấy Tưởng Hy ra khỏi phòng tắm Có lẽ là để rửa mặt Lâm Yên, Lâm Yên Cái gì thế Lâm Yên giật mình trước tiếng hét của Tưởng Hy vang lên Có chuyện gì vậy Cô thò vào bên trong nhà tắm hỏi Này, nhìn nhìn mặt tôi này Sao? Bị dị ứng rồi à? Ai bảo không nghe lời khuyên của Lâm Yên Chắc chắn là dùng mặt nạ mới đã bị dị ứng Lâm Yên đã nghĩ định quả trách Tưởng Hy Thế nhưng khi cố chạy đến Thì bản thân Lâm Yên sững người khi nhìn thấy gương mặt ấy Không những không bị dị ứng Mà sau khi đắp lớp mặt nạ lên Da mặt của Tưởng Hy lại còn trở nên mịn màng và trắng sáng Tất cả những vết mụn ở trên mặt cũng đã mở đi rất nhiều thậm chí ngay cả những nốt mụn đang sưng tấy ở trên trán cũng rất nhanh biến mất tự bao giờ. "La Biên, cậu nhìn xem. Đắp mặt nạ này, những nốt mụn trên trán tôi đã biến mất, bây giờ không còn một nốt nào, cũng không để lại một vết thâm, một vết sẹo nào cả." Tưởng Hi không thể tin được, dơ cho Lâm Yên nhìn khuôn mặt, còn đưa tay xoa xoa trên trán mình thật mạnh, biểu cảm kinh ngạc xuất hiện trên khuôn mặt với làn da căng mọng trắng trẻo, láng mịn. Thậm chí nhìn kỹ trông còn có chút dần giận, giận như là sáp Như Tưởng Hy nói Quả thực là không còn bất kỳ một cái mụn nào cả Tuy nhiên rõ ràng là sáng nay Mấy cục mụn kia mới nổi lên Lúc ấy Tưởng Hy vẫn còn phàn nàn Sao mới đắp mặt nạn Mới có 10 phút Mà đã hết là thế nào Này thật không cho Cho tôi thử với Bạn cùng phòng là Phương Vũ Hàm cũng bị thu hút bởi cuộc trò chuyện giữa Lâm Yên và Tường Hy Cho nên cũng tò mò dòm vào Trời ơi tôi tôi, tôi, tôi nhớ rõ là hồi nãy trên mặt của cậu vẫn còn có nốt mụn to mà Ủa nó biến đâu rồi Trương Lai cũng chuẩn bị đi ngủ vội vàng nhảy xuống nhóm ai thật là thần kỳ mặt nạ này công hiệu tốt như vậy Ngày mai tôi cũng phải thử đó Cả Phương Vũ Hàm và Trương Lai đều không khỏi thở dài. Giống như Tưởng Hy, trên mặt của họ cũng tràn đầy kinh ngạc và không thể tin nổi. Lâm Yên, cậu cũng thử đi, hiệu quả tốt đấy, yên tâm. Tưởng Hy bây giờ trông giống như là một idol ở trên internet chuyên về làm đẹp vậy. Nhiệt tình giới thiệu về độ an toàn và công dụng của sản phẩm. À, à được rồi, ngày mai, ngày mai tôi sẽ thử. Lâm Yên gật đầu. Thực ra trong lòng của cô cũng lo lắng. Có lẽ trong mặt nạ đã cho thêm những hóc môn kích thích cho nên hiệu quả mới nhanh và rõ rệt như vậy. Cái mặt nạ này thật là thú vị đó. Tưởng Hy cẩn thận soi gương trên mặt không giấu được nụ cười vui vẻ. Chắc là tôi phải đặt gất một ít về để tích trữ mới được. Cô bắt đầu cầm điện thoại bấm mở một ứng dụng nhưng lông mày của cô ấy cau lại. Này, hình như cái mặt nạ này không có thương hiệu gì. Tìm kiếm một hình ảnh cũng không có này. Tưởng Hy lướt nhanh trên màn hình điện thoại Có vẻ như không tìm thấy loại Mặt nạ ưng ý Không hiển thị làm yên Cậu vừa nói loại mặt nạ này chưa được đưa ra thị trường phải không Có khi đây là bàn thử nghiệm đó Tặng cho người ta dùng thử Bảo sao tìm không thấy Hơn nữa là tôi may mắn Chúng thường được trên livestream stream đó Chứ trên mạng làm gì có Tưởng Hy nói một hồi Nghe cũng rất hợp lý Không mua được thì thôi Vẫn còn 6 cái tôi đành dùng tiết kiệm vậy Cô ấy bất đắc dĩ thở dài, sau đó cầm cái gương tay, nghiêm túc soi. Nhìn làn da căng mịn ở trong gương, tưởng hy rất đổi hài lòng. Lâm Yên càng không dám dùng thử một loại mặt nạ mà cô thậm chí còn chưa biết trên các nền tảng mua sắm online. Ít nhất trong lòng cô nghĩ như vậy, nhưng bàn tay của Lâm Yên cũng vô tình lướt tới hộp đựng mặt nạ của mình. Không kìm được sự tò mò, Lâm Yên lấy chiếc mặt nạ kia ra. Bao bì cũng không khác nhiều so với các bao bì mặt nạ khác, đơn giản, sạch sẽ. Nhưng không thể nào tìm thấy tên thương hiệu ở trên bao bì Mặt trước chỉ ghi một loạt khẩu hiệu Trả lại cho bạn làn da tươi trẻ, mịn màng trắng sáng, căng mộng, không tìm vết Khẩu hiệu này dường như không có vấn đề gì lớn Là mình lật xem mặt sau Cũng giống như những loại mặt nạ thông thường Cho đến thành phần, cách sử dụng, lưu ý, tất cả những gì cần có, đều có Duy nhất, đó là không có bất kỳ một thương hiệu nào cả Lâm vừa định đặt lại chiếc mặt nạ vào hộp, nhưng lưu ý ở mặt sau đột nhiên thu hút cô. Lâm Yên há hốc mồm, tại sao lại có một loại lưu ý kỳ quái như vậy? Mỗi năm, chỉ có thể dùng một lần, nhớ kỹ, không được dùng quá một lần. Tần suất sử dụng như thế quá khủng phải không? Lâm Yên nhớ mày, càng cảm thấy cái mặt nạ này càng kỳ lạ. Có lẽ là bởi vì tối ngày hôm qua đắp mặt nạ Hôm nay khi mới ngủ dậy Lan da của tưởng hy rất đẹp Chỉ cần trang điểm nhẹ Lớp trang điểm sẽ hồng hào rực rỡ Tỏa ra khí chất Trên đường đến lớp học Có vài anh chàng còn lại gần xin số điện thoại Này bình thường khi tôi đi trên đường Có trang điểm đẹp thế nào Cũng không có ai Giòm ngó gì Hôm nay không hiểu vì sao Tôi chỉ đánh một chút son thôi Thế mà các anh chàng vừa nãy là người thứ tư đã đến đấy Tưởng Hy nắm lấy tay Lâm Yên, ngạc nhiên. À, có thể là vận đào hoa đang tới. Lâm Yên cười cười nói đùa. Ngày hôm nay quả tình Tưởng Hy tỏa ra một thức sức hấp dẫn khó tả trông vô cùng quyến rũ. Thực ra Tưởng Hy vốn cũng khá xinh đẹp. Cô không phải là kiểu đại mỹ nhân khiến người ta chỉ cần nhìn thoáng qua đã bị thu hút. Mà cô là kiểu người dịu dàng, nhìn qua một lần sẽ khiến cho bạn cứ nhớ. Thế nhưng dường như cô không có tự tin cho lắm. Tưởng Hy luôn luôn cảm thấy... Cô ấy không được ưa nhìn, đặc biệt là đôi mắt một mí. Thật ra là mình thấy đôi mắt một mí của cô ấy rõ ràng là cũng đẹp. Đẹp như thế, làm sao cứ phải khao khát đôi mắt hai mí làm gì? Một mí, càng nhìn càng khó chịu. sống muộn gì sau này có tiền, tôi nhất định sẽ đi cắt mí. Sau khi tưởng hy tẩy trang, cô cầm gương cẩn thận nhìn khuôn mặt của mình rồi cầu nhau. Là mình biết là cô không thích đôi mắt một mí của cô ấy. Cô luôn ấp ủi định là cắt hai miếng từ lâu Thế nhưng có lẽ bị sợ Cho nên cô còn lần trần Này Ý Sao lại có mụn này <cười> Tưởng hi Sờ sờ lên má Lầm bẩm Có thể nghe thấy thực sự khó chịu Hay là Hay là mình thử đắp mặt nạ thêm một lần nữa nhỉ <cười> Tưởng Hy vừa nói Vừa đưa tay xé một cái túi mặt nạ Lâm Yên nhìn qua Quả thực đây chính là cái mặt nạ chúng thưởng ngày hôm qua Chẳng lẽ cố lại định đắp tiếp Từng ghi Theo theo ghi chú hướng dẫn sử dụng trên mặt nạ đó Mỗi năm chỉ có thể đắp một lần thôi Mặc dù hướng dẫn sử dụng này quả thực nghe có phần hơi thái quá Nhưng Lâm Yên vẫn phải nhắc nhở cô ấy. Tôi biết rồi Mỗi năm dùng một lần gớm, Đọc là thấy buồn cười Lần sau đó, đóng gói cẩn thận hơn Ngay cả chú ý cũng không thể nào để sai như thế được Trong khi phàn nàn với Lâm Yên Tưởng Hy đã đắp cái mặt nạ lên mặt Cô thực sự cảm thấy rằng Hướng dẫn sử dụng ở mặt sau của mặt nạ Chỉ là vô tình viết sai mà thôi Làm yên cũng chẳng biết nói gì hơn Nhưng trong lòng luôn cảm thấy lo lắng Này Chúng tôi cũng thử xem Phương Vũ Hàm và Trương Lai Thấy Tưởng Hy đắp mặt nạ Cũng lấy cái mặt nạ đó ra để đắp Làm yên Cậu không đắp à Tưởng Hy không nhịn được quay sang hỏi Tôi tôi vừa mới đắp rồi ờ, Cậu nhìn ra tôi đây này Có, có phải là rất đẹp không Lâm Yên nói bối rối Chỉ sau một hồi Tưởng Hy rú lên Wow mà tôi lại đẹp lại rồi Lâm Yên sửng sốt Quay về phía Tưởng Hy Chẳng hiểu tại sao Lâm Yên cũng cảm thấy có chút ái náy Này Sao cậu bảo cậu đắp mặt nạ rồi Mà mặt cậu không có hiệu quả gì nhỉ Tưởng Hy nghi hoặc Nhìn chăm chăm vào Lâm Yên Rồi không nói gì nữa Quả thực là Lâm Yên vẫn đang chờ Ba người bạn cùng phòng đắp mặt nạ xong Xem có thực sự là thần kỳ hay không Nếu như ngày hôm qua Chỉ là một sự trùng hợp ngẫu nhiên Thì ngày hôm nay Nếu làn da của ba người Thay đổi rõ rệt sau khi đắp mặt nạ Thì quả thực là chiếc mặt nạ này quá đối phi thường Lâm Yên Lâm Yên vẫn còn đang ngẩn người Ở bên giường Bỗng nhiên Tưởng Hy gọi làm cô giật mình Sao cơ Nhìn nhìn nhìn mắt tôi này Lâm Yên cứ nghĩ rằng Vẫn như vậy Những cái mụn sẽ biến mất Nhưng không chỉ có như thế Tưởng Hy lao từ trong phòng tắm ra Dơ khương mặt của Tưởng Hy đến gần cho Lâm Yên nhìn Chỉ mưu ước gì Không thể dí sát vào mặt của Lâm Yên Mắt mắt cậu làm sao Lâm Yên vô thức rụt lại Nheo mắt như thể nhìn cho rõ Trời ơi sao lại có thể như thế Lâm Yên trợn mắt nhìn chầm chầm vào Tưởng Hy Bằng vẻ hoài nghi Quả thực đôi mắt của Tưởng Hy từ bao giờ đã biến thành hai mí Là, là mắt hai mí phải không Nhìn kỹ cho tôi xem nào Tưởng Hy hưng phấn nắm lấy tay của Lâm Yên Ánh mắt lấp lánh, hô hồ hấp hồn hèn vui mừng. Lâm Yên gật gật đầu, quả thực đúng là mắt hai mí. Cậu cậu làm nó như thế nào đó? Hình như đây cũng không phải là dán kích mí. Lâm miên tò mò hỏi, tôi có làm gì đâu. chỉ đắp mặt nạ, sau đó rửa mặt. Ngở lên thì phát hiện mình có hai mí. Tôi tôi có rụi mắt mấy lần rồi, nó vẫn là hai mí. Thực sự là hai mí đó, nó không trở lại thành một mí đâu. Có lẽ bởi vì quá kích động, giọng của Tường Hy có chút run dày. Trần trừ đi tới đi lôi Mặt nạ này thần kỳ đến như vậy hay sao Đắp mặt nạ Mới chỉ có 10 phút Vậy mà mắt một mí Lại trở thành hai mí Điều này nó giống như là viễn tưởng vậy nó ra có lẽ chẳng ai tin Thế nhưng là mình đã chứng kiến tận mắt Đôi mắt một mí của tưởng hy Này đã trở thành hai mí Không phải là do sụp mí hay là phù nề sưng tấy Mà tự nhiên Như là trời đất sinh ra cố đã có hai mí Lâm Yên vẫn chưa hoàn hồn Thì đột nhiên tiếng hét của Phương Vũ Hàm thu hút sự chú ý của mọi người Này, thâm quần trên mắt của tôi biến mất rồi Sau khi rửa mặt, rõ ràng là Phương Vũ Hàm cũng bị khuôn mặt rạng rỡ của mình dọa Nóng lòng muốn dơ cho những người bạn cùng phòng xem Lâm Yên nghiêng người về phía trước nhìn thật kỹ Phương Vũ Hàm là vô địch thức đêm ở trong phòng Thường thức đến 3-4 giờ sáng Trên dưới quần mắt của cô ấy Bị thâm nghiêm trọng Lần nào trang điểm cũng mất rất nhiều thời gian Để tụ phấn che giấu Thế nhưng giờ đây quần thâm không chỉ biến mất Mà làn da trở nên sáng sủa mịn màng Không còn dấu vết của những kẻ thức đêm nữa Này có cái mặt nạ này Tôi không cần phải mua kem dưỡng da mắt nữa rồi Ê Các cậu nhìn tôi này Vết sẹo ở khóe miệng tôi biến mất rồi Không còn một dấu vết nào Tương lai Trương Lai cũng phản hồi sau khi đắp mặt nạ, cả ba người bạn lại dòm dòm xem kỹ. Ở khóe miệng của Trương Lai có một vết sẹo dài 2cm, là do hồi còn nhỏ, không cẩn thận, bị ngã cho nên để lại. Mặc dù đã liền, nhưng nhìn kỹ vẫn có thể nhận ra, vết sẹo hơi nhô lên. Một lần nữa điều kỳ diệu lại xảy ra, vết sẹo đã biến mất, khóe miệng của cô lại nhẵn mịn, ngay cả nếp nhăn cũng biến mất luôn. Cả ba cô nàng nhìn nhau đầy thích thú, chiếc mặt nạ thần kỳ đã thổi bay toàn bộ khuyết điểm trên gương mặt của họ, biến thành đúng như những gì họ mong đợi. Các cô nàng hào hứng nhìn vào trong gương như không thể tin nổi, mắt một mí, biến thành hai mí, quần thâm biến mất, vết sẹo ở khóe miệng cũng biến mất. Đây là sự thay đổi rõ ràng và thú vị. Ra mặt các cô nàng có lẽ nhờ đắp mặt nạ mà trở nên trắng sáng, mịn màng hơn. Những vết mụn lâu lại ở trên mặt khó mờ đã biến mất Mụn đỏ sưng tấy và viêm đi viêm lại rất khó giải quyết Này cũng đã bốc hơi Đây không phải là mặt nạ Mà đây giống như là thuốc của thần tiên ở trên trời vậy Giống như là định nhan đan ở trong tiên giới vậy Cho dù có đi thẩm mỹ viện thì cũng không thể nào có tác dụng rõ rệt như vậy Các cô nàng thích thú với các công dụng kỳ diệu của chiếc mặt nạ hò reo, Bởi vì họ cười rất vui vẻ và phấn khích cho nên giọng nói của họ đã khàn khàn Lâm Yên nghe cảm giác rất chói tay Thế nhưng cái mặt nạ càng thần kỳ bao nhiêu Thì Lâm Yên lại càng cảm thấy lo lạ lùng, dị hợp bấy nhiêu Bởi vì Lâm Yên không tin lại có cái loại gì nó thần kỳ đến mức như thế Đêm qua cả ba người bọn họ còn đang lo lắng không biết là sẽ có những biến đổi gì trên khuôn mặt Hay là mặt của họ sẽ trở lại như cũ sau một giấc ngủ Thế nhưng không, không có gì thay đổi cả Tất cả những biến đổi kỳ diệu của chiếc mặt nạn dường như đã khắc sâu trên khuôn mặt thật sự của họ Làm yên thấy họ cười thật vui vẻ Tưởng khi đi đâu đó về Với mấy cốc trà sữa và một túi đồ ăn vặt, Mềm cười đưa cho các bạn cùng phòng. "Này, nhìn khuôn mặt vui vẻ của cậu kìa. Hôm nay có gì tốt sao?" Lâm Yên nhận lấy trà sữa rồi cảm ơn Thẩm Ngộ. "Thẩm Ngộ, tỏ tình với tôi." "Cái gì? Thẩm Ngộ?" Thẩm Ngộ là bạn học cùng lớp với họ là một phú nhị đại, tuy ngoại hình bình thường, thế nhưng xung quanh anh ta không bao giờ thiếu các cô nàng xinh đẹp. Có lẽ là vì anh ta giàu Nhưng Tưởng Hy và Thẩm Ngộ Tại sao lại có thể thành một đôi Không phải là Thẩm Ngộ có bạn gái rồi sao Hai ngày trước tôi vẫn còn nhìn thấy anh ta lái xe thể thao Mà xe đến đón bạn gái Ở dưới ký túc xá mình đó Có vẻ như Phương Vũ Hàm cũng bối rối Cô ấy là người không nhịn được hỏi Tưởng Hy Chia tay rồi Tưởng Hy vui vẻ nói Chia tay á Ừ mới chia tay hôm qua Hôm qua mới chia tay Mà hôm nay đã tỏ tình với cậu Trùng hợp vậy sao Trường lai vừa hút trà sữa Vừa trợn mắt Thực ra tôi cũng cảm thấy kỳ quái đó Vốn dĩ tôi và Thẩm Ngộ Cũng chưa từng tiếp xúc Thậm chí còn chưa nói với nhau một câu nào Nay tôi đang đi trên đường Anh ta đột nhiên đi đến thổ lộ với tôi Nói trên người của tôi có cái gì đó rất thu hút Tưởng hi gãi đầu Dường như chính bản thân cô cũng cảm thấy kỳ quái vậy Vậy Vậy cậu đồng ý rồi sao Thì đồng ý chứ. Đây có lẽ là tình yêu xét đánh. Đó. Tưởng Hy nhứng mày. Ngượng ngùng cắn môi. Không biết là do Lâm Yên gặp ảo giác. Hay là do cách trang điểm của Tường Hy. Hôm nay Lâm Yên cảm thấy sống mũi của cô cao lên rất nhiều. Hai cánh mũi. Không hiểu vì sao. Tự, hình, tự nhiên thu nhỏ lại. Khuôn mặt của Tường Hy cũng trở nên nhỏ nhắn xinh xắn. Có lẽ là do cô đột nhiên có mắt hai mí. Trong lúc ngẩn người. Lâm Yên cảm thấy. Người đang đứng trước mặt mình lúc này dường như không giống Tưởng Hy Là miền mơ hồ không nhận ra cô hối Tưởng Hy, cậu cho chúng tôi cái Linh mua hàng được không? Tôi và Trương Lai cũng muốn mua cái mặt nạ đó Phương Vũ Hàm nhìn Tưởng Hy đầy mong đợi Tôi không tìm lại được Linh mua mặt nạ ở trên mạng nữa Cái mặt nạ này là tôi vô tình lướt xem la chim trúng thường thôi Tưởng Hy thở dài giải thích cho Phương Vũ Hàm Đúng vậy Cái mặt đàn đó không thể tra được ở trên mạng. Phương Vũ Hàm và Trương Lai cũng rất xấu hổ khi xin Tưởng Hy một miếng khác. Vì vậy họ chỉ có thể bỏ cuộc trong sự tiết nối. Gần đây, Tưởng Hy thường xuyên hẹn hò cùng thẩm ngộ. Có đôi khi qua đêm ở bên ngoài. Nhưng trong lòng của mọi người đều biết. Lâm Yên, nhìn xem chúng tôi có gì này. Khi Lâm Yên vừa vào phòng... Phương Vũ Hàm và Trương Lai cũng trở về Trên tay mỗi người đều cầm một kiện hàng Chuyển phát Cái gì vậy? Hôm trước tôi và Trương Lai xem video Vô tình trúng thường mặt nạ Có thể nói đúng là mình đang cần Trùng hợp thật đấy Phương Vũ Hàm hào hứng mở hộp hàng Sau đó trả lời Không lẽ họ cũng trúng thường Lại vẫn là loại mặt nạ đó Cái này thật tuyệt Trương Lai mở hộp hàng ra háo hức Lấy cái mặt nạ nở nụ cười tươi như hoa vậy Nhìn lại mặt nạ họ lấy ra, nó giống hệt như loại mà Tưởng Hy đang dùng. Trương Yên không nói gì cả, chỉ thở dài một cái. Cô không ghen tị khi mà các cô gái cùng phòng trúng thưởng, dù sao thì cô cũng không có hứng thú với chiếc mặt nạ. Tiếng ổ nào truyền đến từ tầng dưới của ký túc xá, thu hút sự chú ý của bọn họ, hình như là người ta gọi Tưởng Hy. Mấy cô nàng đứng từ trên ban công nhìn xuống. Một đám nam sinh đang đứng ở bên dưới. Trên tay của họ cầm hoa tươi, cầm bảng chữ ghi tên Tưởng Hy. Đang ngẳng đầu nhìn lên. Tình cờ bắt gặp ánh mắt của các nàng. Trương lai không khỏi thở dài. Bản thân mỗi một người đều bị sốc trước cảnh tượng này. Cảm thấy cảnh tượng này thật điên rồ. Giống như là người ta đi đua idol vậy. Chỉ là bây giờ Tưởng hi không có nhà. Tiếng hồn nào ở bên dưới càng ngày càng lớn. Đám học sinh tụ tập xem náo nhiệt cũng càng ngày càng đông Xem ra tình hình có vẻ trở nên hỗn loạn Thế nhưng Lâm Yên, Phương Vũ Hàm và cả Trương Lai Cũng không có quyền giải quyết vấn đề này Xét cho cùng thì đó cũng chẳng phải là việc của các cô Khi họ còn đang bối rối Thì Tưởng Hy xuất hiện Nói chính xác là cô ấy đang dắt tay thầm ngộ đến Được rồi, mọi người đừng có cãi cỏ ở đây nữa Tôi đã có bạn trai rồi, tôi nói rồi Sao các người cứ quấy dày tôi vậy? Tưởng Hy đứng giữa một nhóm nam sinh điên cuồng đang giải thích. Phòng ký túc xá của các cô ở tầng 3 không cao lắm. Giọng của Tưởng Hy không lớn nhưng các cô nàng vẫn có thể nghe rất rõ. Đột nhiên tất cả mọi người đều nhìn về phía Tưởng Hy. Một nhóm nam sinh điên cuồng và cả những sinh viên khác tò mò xem trò vui. Còn có cả thẩm ngộ bạn trai của cô. Tất cả đều quay mặt về một hướng, nhìn chăm chăm về phía Tưởng Hy tưởng phăn phắc. Từ trên tầng nhìn xuống, Lâm Yên cũng có cảm giác kỳ quái, tựa như họ đang nhìn chằm chằm vào một thứ kỳ lạ nào đó. Tưởng Hi vẫy vẫy tay với mọi người, bảo mọi người giải tán. Thẩm Ngộ đứng bên cạnh Tưởng Hi, yên lặng nhìn cô, ấy, mắt không rời đi được. Có vẻ như trong số rất nhiều người theo đuổi, Tưởng Hi vẫn kiên định chọn Thẩm Ngộ. Các cô gái đứng ở trên ban công nhìn Tưởng Hi thân mật ôm lấy Thẩm Ngộ. Hôn lên má của gã Sau đó đi về cái túc xá Nhìn kỹ Sao tự nhiên Làm yên cảm thấy thẩm ngộ đẹp trai hơn rất nhiều Làm yên nhớ trước đây Sống mũi của anh ta hơi bị sụp Nhưng bây giờ tại sao nó gồ cao lên như vậy Không lẽ đến bản thân thẩm ngộ Cũng đi phẫu thuật thẩm mỹ Thế nhưng cũng đúng thôi Người ta là người có tiền Có tiền họ làm gì chẳng được Điều ấy cũng chẳng ảnh hưởng gì đến cô cả. Ai, đám nàm sinh kia thật là kỳ quái đó. Đã bảo là có người yêu rồi. Cứ còn đến làm phiền người ta. Tưởng Hy vừa vào trong phòng. Liền bắt đầu phàn nàn. Tối ngày hôm qua cô đi qua đêm. Chắc là cùng với thẩm ngộ. Xem ra là vận đào hoa của cậu gần đây không tệ. Lâm Yên cười cười trêu Số đào hoa cũng tốt mà. Hai mấy ngày nay. Đúng là tôi bùng nổ số đào hoa thật đó. Tưởng Hy ngồi xuống giường. Ai? Những người đàn ông đó cứ điên cuồng theo đuổi tôi. Tôi có sức hút như vậy sao? Tưởng Hy đặt cái túi trà neo lên trên bàn, Câu mày suy nghĩ. Xem ra là mỹ nữ, gặp quá nhiều đầu hoa, khẳng định là cũng sẽ thấy đau đầu. Như Tưởng Hy đã nói, Lam Yên cũng nhận ra. Gần đây cô ấy dường như thực sự có một sức mạnh ma thuật quyến rũ nào đó vậy, quả thực là rất hấp dẫn người khác. Cảm giác này rất lạ Chỉ là Lâm Yên không nói được thành lời Nó giống như là bóp chặt đến trái tim của người ta Muốn nhìn thấy cô ấy Thì người ta mới có thể yên lòng Này Cậu nâng tông kem nền hay sao Tôi thấy cái màu này có vẻ Nó hơi trắng tái đó Phòng ký túc sáng ngày hôm nay không bật đèn Ở bên ngoài có ánh nắng chiếu vào Sáng nay thức dậy Lâm Yên phát hiện Khuôn mặt của tưởng Hy trắng Trắng bóng không tì vết Hơn nữa hôm nay Tưởng Hy tô son đỏ Tóc xóa Tự nhiên Lâm Yên nhìn thấy nó hơi giận giận Không Tôi có đánh kem nền đâu Tưởng Hy ngơ ngác nhìn Thế nhưng lúc này Lâm Yên lại thấy ánh mắt của cô lạnh lùng Khuôn mặt đơ ra Không có bất kỳ biểu cảm gì Điều này làm cho Tưởng Hy càng thêm cổ quái Có lẽ là do Cửa sổ chưa đắm Một cơn gió từ bên ngoài thốc vào Bất giác Lâm Yên dùng mình ớn lạnh Là do mỗi ngày tôi đều đắp mặt nạ đó Làn da của tôi càng ngày càng trắng sáng đó Tưởng Hy thấy Lâm Yên đứng im không nói gì Cho nên chủ động giải thích Là... là mặt nạ à mặt, mặt... nạ à Lâm Yên lắp bắp Ừ... mặt nạ đó đó Nó dùng tốt thật mà Lâm Yên không biết phải nói sao Vì vậy chỉ có thể nói À... à... nó tốt Nó tốt Làm Yên đã nhắc nhở Tưởng Hy về hướng dẫn sử dụng của mặt nạ. Vậy mà nàng chẳng quan tâm. Vì vậy là mình cũng không thể nói gì thêm nữa. Bằng không thì sẽ bị người ta coi mình là kẻ nhiều chuyện. Phương Vũ Hàm và Trương Lai thấy sau khi Tưởng Hy sử dụng mặt nạ. Không chỉ làn da trở nên trắng và mịn. Ngay cả những đường nét trên khuôn mặt. Cũng dần dần trở nên thanh tố xinh đẹp Đây không lẽ là hiệu quả của cái mặt nạ đó hay sao Hiệu quả như vậy ai mà không bị cám dỗ Vì vậy hai cô nàng cũng không để ý đến Một hướng dẫn sử dụng đằng sau cái mặt nạ Yên tâm mà dùng Lâm Yên, cậu đắp mặt nạ thử đi Hiệu quả chắc chắn sẽ làm cho cậu ngạc nhiên đó Tưởng Hy biết lần trước Lâm Yên đã nói dối cô ấy Chắc chắn là Lâm Yên không sử dụng mặt nạ Vì vậy Tưởng Hy lại một lần nữa khẳng định Cậu biết mà, thực bình thường tôi cũng không thích đắp mặt nạ cho lắm Với lại tôi cũng đang rất hài lòng với tình trạng da của tôi bây giờ Lâm Yên lịch sự lấy cớ Ở trong phòng có 4 người gầy Lâm Yên và Tưởng Hy có mối quan hệ thân nhất Bình thường Tưởng Hy thường đưa cho Lâm Yên những sản phẩm chăm sóc da an toàn hữu dụng Bây giờ gặp loại mặt nạ thần kỳ như vậy Đương nhiên là Tưởng Hy hết lòng giới thiệu Lâm Yên, tôi, tôi nói cho cậu một bí mật này Tưởng Hy đột nhiên ghé sát tay Lâm Yên thì thầm Tôi phát hiện ra Cái màn nạ kia thần kỳ cực kỳ Dùng bao nhiêu Cũng không hết Lâm Yên giật mình Cái gì? Dùng không hết á Cô không hiểu lắm Quay sang nhìn Tưởng Hy bằng ánh mắt nghi ngờ Đúng rồi Một hộp Chỉ có 10 cái Hôm đó tôi cho các cậu 3 cái Tôi dùng 2 cái Vốn còn đang lo không biết lúc nào dùng hết Ai ngờ Hôm nọ tôi đếm lại Thì thấy trong hộp vẫn còn nguyên 10 cái Này cậu nói xem Nó có lạ không Tưởng Hy mở to hai mắt Đoạn ánh mắt sáng long lanh hào hứng Chia sẻ bí mật này với Lâm Yên Dùng mãi không hết Chất lượng tuyệt vời Thế thì chẳng phải là quá hoàn hảo còn gì Con mắt của Tưởng Hy Trợn lên Rất khó để cho Lâm Yên tin những gì Tưởng Hy vừa nói Nhưng nhìn về mặt nghiêm túc của cô ấy, tựa như điều đó là sự thật Mặt nạ có tác dụng chỉnh dung cho dù dùng thế nào cũng không hết Hai điều kỳ lạ được kết nối với nhau lại dường như chẳng có gì là lạ Làm hiên, tôi và cậu chơi thân nhất, tôi có chậu vợ cho cậu vài miếng Cậu đáp thử mà xem, nếu có hiệu quả tôi lại cho thêm Dù sao thì mình dùng mãi cũng không hết cơ mà Lâm Yên cũng chẳng thể nào từ chối sự thịnh tình của thừa tưởng Hy Vì vậy chỉ có thể đành nhận lấy miếng mặt nạ Tấm gương ở trên bàn phản chiếu lại hình ảnh gương mặt của Lâm Yên Cô nhìn chăm chăm vào trong gương, đắm chìm trong những suy nghĩ Hôm nay Lâm Yên không trang điểm, chỉ bôi một ít kem dưỡng Trên mặt có thể nhìn rõ những vết thâm mụn Dưới ánh đèn bàn Là mình có thể thấy mơ hồ những mụn tấm ở trên trán Hai mí mắt không rõ Có lẽ sáng nay ngủ cô bị sụt mí Làn da cũng không được căng móng mịn màng Thỉnh thoảng lại nổi lên những mốt nốt mụn nhìn trông rất khó chịu Dù không hoàn hảo nhưng dù sao thì đó cũng là khuôn mặt thật của cô Cô phải chấp nhận bởi vì đó là con người cô Lâm Yên, Lâm Yên, nhìn quần áo mới của tôi này. Tưởng Hy mặc một chiếc váy dài body, khoe nó, quay đi quay lại trước mặt của Lâm Yên. À, à, trông đẹp đấy, à, trông, trông rất tôn dáng. Tôi không khỏi khen ngợi cô ấy. Chiếc váy cô mặc hôm nay tôn lên những đường cong một cách xuất sắc. Cảm giác như chiếc váy này được tạo ra dành riêng cho cô vậy. Ngay cả một đứa con gái như tôi nhìn cũng chẳng thể nào rời mắt. Có vẻ như khoảng thời gian gần đây Tưởng Hy đã đi tập thể dục Vòng eo nhỏ nhắn Hông và bộ ngực đều trở nên đầy đặn hơn hoàn đã Rõ ràng tôi nhớ ngực của Tưởng Hy đâu có lớn như vậy Sao hôm nay nó lại đầy đặn đến như thế? Chẳng lẽ... Chẳng lẽ là cô ấy đẹp... Tôi nhìn chằm chằm vào ngực của Tưởng Hy Không rời mắt Có lẽ Tưởng Hy nhận thấy Sự nghi hoặc trong ánh mắt của tôi cho nên giải thích Là mẹ yên, cái mặt nạ đó thực sự là tuyệt vời đó Nó không chỉ có thể đắp lên mặt, mà còn đắp lên ngực Nó sẽ làm cho ngực của cậu lớn hơn, vòng eo thon gọn hơn Tóm lại, cậu muốn bất kỳ chỗ nào biến thành cái gì, nó sẽ thành y như cậu mong muốn Tưởng Hy chỉ cần cân nhắc về chiếc mặt nạ, đôi mắt sáng lên, vừa vui mừng vừa phấn khích Tôi không nói gì, chỉ lặng lẽ, nhếch miệng gật đầu Cái mặt nạ này thần kỳ quá mức Tưởng Hy đang đứng trước gương chỉnh lại váy, thuận tiện chảy tóc, vừa vặn đứng giữa ánh đèn của kế túc xá. Bóng đèn sợi đốt càng làm cho sắc mặt của Tưởng Hy thêm trắng bạch, không biết là do không đeo kính hay là nhìn không rõ, hoặc cũng có thể là do tôi hoa mắt nhìn nhầm. Khuôn mặt Tưởng Hy trong suốt đến mức có thể nhìn thấy rõ những mau mạch và cả những xương dưới da. Tôi sợ đến ha hốc cả mồm Tôi không nhìn được mà thở gấp Tôi quay đầu sang hướng khác Không dám nhìn thêm Chắc tôi nhìn nhầm thôi Tôi chỉ có thể tự nhủ bản thân mình như vậy Làm yên cứ tự nghĩ như thế Sau đó dùng mình quay lại nhìn Tưởng Hy Tưởng Hy đeo chiếc túi trà neo Mà người yêu mua tặng nói lời tạm biệt với Lâm Yên Sau đó vội vàng rời khỏi ký túc xá Lâm Yên biết tối nay cô sẽ lại đi qua đêm Lâm Yên nhìn theo bóng lưng của Tưởng Hy rời khỏi mà ngẩn người Một cơn gió lạnh từ đâu thổi tới Lâm Yên bất giác nhìn ra ngoài ban công Ở bên ngoài hình như có gió Nhìn quần áo trên ban công đung đưa Lâm Yên đứng dậy đi ra ngoài thu quần áo Nhưng bất ngờ nhìn thấy Phương Vũ Hàm ở tầng dưới trong ký túc xá, đang làm lũng với bạn trai mới. Phương Vũ Hàm có một người bạn trai đã hẹn hò được 3 năm nhưng có vẻ họ mới chia tay vài ngày trước. Bởi vì có một chàng trai tốt hơn theo đuổi. Đáng ngạc nhiên nhất là Trương Lai. Trương Lai đã độc thân suốt 20 năm, lúc nào cũng cho rằng mình chẳng thể kiếm được người yêu. Nào ngờ bây giờ cũng đã thoát khỏi kiếp FA. Lâm Yên bắt gặp cô đang nắm tay bạn trai đi ở dưới sân rất ngọt ngào. Thành thật mà nói, gần đây đào hoa kiếp của ba người họ không tệ, có rất nhiều người theo đuổi. Còn có vài người đến tìm xin Lâm Miên số điện thoại liên lạc với ba cô nàng. Vận đào hoa của họ đến một cách bất ngờ khó hiểu, nhưng dường như tất cả đều bắt đầu từ khi họ đắp tấm mặt nạc. Phương Vũ Hàm và Trương Lai cũng bắt đầu toát ra vẻ quyến rũ bí ẩn Khiến cho người ta nhìn không thể nào rời mắt Đặc biệt thu hút sự chú ý của người khác Nhưng có lẽ điều này chỉ có tác dụng với nam giới Phương Vũ Hàm và Trương Lai cũng từ từ chìm đắm Trong công dụng thần kỳ của mặt nạ Chỉ cần đắp 10 phút không chỉ làn da trở nên đẹp hơn Mà khuôn mặt cũng đẹp hơn Những đường nét cũng được cải thiện rõ rệt tinh tế và nhỏ gọn nó tóm lại nếu như bạn muốn Bạn biến thành như thế nào? Thì mặt nạ kia đều có thể đáp ứng được tất cả những mong muốn của bạn Thậm chí có thể chỉ đạt được điều mình mong muốn nhanh hơn Một ngày các nàng đắp mặt nạ 2 lần thì hiệu quả lại càng rõ Hiệu quả của mặt nạ đối với bọn họ không cần phải nói cũng biết Nhưng có một điều kỳ lạ, hệ đến tối Khuôn mặt của họ lại nổi lên vài cục mụn xưng đỏ một cách khó hiểu Những nốt mụn đỏ đấy xuất hiện trên khuôn mặt với làn da trắng mịn Trông nó rất khó nhìn Điều đó lại càng làm cho họ bắt buộc phải đắp mặt nạ để mà cải thiện tình hình. Sau khi đắp xong thì chỉ ít phút lập tức những mụn ấy sẽ biến mất. Làn da lại trở nên đẹp mịn màng, giống như là một cái vòng lập vô tận vậy. Các cô nàng tận hưởng những thay đổi kỳ diệu mà chiếc mặt nạ mang lại cho họ. Ngày qua ngày, miên man không bao giờ chán. Thậm chí là các cô nàng cũng không cần biết. Liệu nó có để lại hậu quả gì hay không? Khi Lâm Yên quay về phòng ký túc xá Vô tình gặp thẩm ngộ Người vừa đưa Tưởng Hy đi chơi về Nếu như không phải nhìn thấy anh ta ngồi trên chiếc xe poster màu lam quen thuộc Lâm Yên nghi ngờ không biết anh ta có còn là thẩm ngộ hay không nữa Dạo đầy gần đây Anh ta trở nên đẹp trai hơn rất nhiều Sống mũi cao hơn Đường nét trên gương mặt cũng góc cạnh rõ ràng hơn Ngũ quan tuấn tú hơn Thậm chí dáng người cũng được cải thiện hơn Thay đổi lớn trong thời gian ngắn như vậy Chắc chắn không phải là do phẫu thuật thẩm mỹ Thời gian hồi phục của phẫu thuật thẩm mỹ là khá lâu Cũng không thể phẫu thuật cùng lúc nhiều vị trí trên khuôn mặt như vậy Thậm chí Còn lại một lý do rất dễ đoán Anh ta đã sử dụng loại mặt nạ đó Cũng đã nếm trải hiệu quả kỳ diệu mà mặt nạ kia mang lại. Lâm Yên thân thiện chào hỏi. Vừa định bước vào phòng thì có người ngăn lại. Lâm Yên là giọng của một người thanh niên. Lâm Yên quay đầu lại thì nhận ra là thẩm ngộ. Không, không phải là thẩm ngộ. Anh ta trông qua nhìn na ná thẩm ngộ. Sống mũi cũng cao như vậy. Quay hàm cũng bệnh ra như vậy. Những đường nét trên gương mặt cũng có nét tương tự như vậy. Nhưng hình như anh ta là bạn trai của Phương Vũ Hàm Lâm Yên không biết người này Nhưng đã gặp Phương Vũ Hàm và anh ta vài lần trên đường Sao? Có chuyện gì vậy? Lâm Yên nghi ngờ hỏi Không biết tại sao anh ta lại chặn mình lại Cô cô giúp tôi được cái này cho Vũ Hàm với Tôi tôi cảm ơn Anh ta đưa cho Lâm Yên một cốc trà sữa Rồi cảm ơn Lâm Yên cầm cốc trà sữa Cũng không phải là việc gì quá khó nhọc Chỉ là tiện tay Lâm Yên, Lâm Yên Lại có một người nữ gọi Theo âm thanh đó Lâm Yên nhìn thấy một nam sinh từ xa chạy lại Nhận ra Đây là bạn trai của Trương Lai Hôm nay là cái ngày gì vậy chứ Tại sao bạn trai của cả ba người bạn cùng phòng Lại tụ tập cùng với nhau như vậy Bạn trai của Trương Lai chạy tới bên cạnh Lâm Yên Tay cầm một bó hoa hồng to Trong lúc anh ta thở hồn hèn Lâm Yên mới chú ý Trên gương mặt của anh ta trông lại rất giống thẩm ngộ Không, cuối cùng là ai giống ai đây Không hiểu tại sao ngoại hình của ba anh chàng bạn trai Của ba cô gái cùng phòng lại thay đổi Họ không nãy là đi phẫu thuật thẩm mỹ cùng một chỗ hay sao Không, chắc chắn là bọn họ đều đắp tấm mặt nạ đó Chính chiếc mặt nạ thẩm mỹ thần kỳ Khiến cho họ càng ngày càng trở nên giống nhau Cũng may tạm thời Lâm Yên có thể phân biệt được Nếu không thì cũng không biết được ai là bạn trai của ai nữa à, à, Lâm Yên À, cô giúp tôi mang bó hoa này cho Trương Lai Hôm nay tôi làm cô không vui đâu Bạn trai của Trương Lai Đưa cho Lâm Miên bó hoa hồng Vừa cầm hoa vừa cầm trà sữa Nhìn hai anh chàng ở trước mặt Và cả thẩm ngộ đang ngồi chiếc xe poster Ở bên kia đường Ba người bọn họ Sao lại giống nhau một cách kỳ quái như thế Khi Lâm Miên đang bối rối Cô để ý thấy Hình như họ đang đồng loạt Quay sang nhìn cô Không nói gì Trên mặt của bọn họ cũng cứng đờ đờ Không có biểu cảm gì Và họ im lặng một cách kỳ quái Lâm Yên bất giác dùng mình Nổi hết cả da gà Cô Liêu Siêu bối rối Quay đầu đi về phòng ký túc xá Mà không thèm nói lời từ biệt Lâm Yên sợ chết khiếp Họ cứ nhìn cô chầm chầm như thế Thật không tài nào giải thích được Sau khi bước vào phòng Lâm Yên mới thở phào nhẹ nhõm Từ từ xoa dịu tâm trạng Cô cha chìa khóa Ba người đều ở trong phòng Khi cô mở cửa Gần như cả ba cô gái dừng động tác Cùng một lúc quay phắt lại Nhìn về phía Lâm Yên Lâm Yên đứng xứng ở cửa Bị cả ba người nhìn chầm chằm Đến mức cô nổi hết cả da gà Ba người bọn họ Tại sao Lâm Yên bây giờ lại cảm giác như là là họ đã trở nên rất giống nhau Mắt to mũi cao, mặt trái xoan nhỏ nhắn, cầm nhọn Ngay cả dáng người cũng giống nhau Eo nhỏ, cánh tay thon dài, bộ ngực vôn lên đầy đạn Giống như là được đúc ra từ một khuôn vậy Đây là thế nào? Bạn trai giống nhau, rồi đến lượt ba cô gái cũng giống nhau Họ có thể phân biệt được đâu là bạn trai và bạn gái của mình hay không Lâm Yên há mồm Nhìn theo cách này Thì Lâm Yên Chính là người duy nhất còn bình thường Thế nhưng cô lại lạc lõng Giữa những hình hài hoàn mỹ kia Họ không giống như trước kia nữa Điều kỳ lạ là Lâm Yên vẫn có thể phân biệt được họ Mặc dù bộ dáng của họ bây giờ rất giống nhau Chỉ cần nhìn vào mắt Lâm Yên sẽ biết Họ là ai với ai Lâm Yên, cậu quay về rồi à? Tưởng Hy ngồi đó, ánh mắt đỡ đẫn, khóe miệng hơi nhách lên, lộ ra một nụ cười âm u quỷ dị. Vũ Hàm, đây là đây là trà sữa, bạn trai của cậu nhờ tôi cầm lên cho. Trương Lai, còn đây là hoa mà bạn trai cậu tặng để gửi lời xin lỗi đó. Lâm Yên sợ hãi trước ánh mắt của Tưởng Hy cho nên vội vàng đưa đồ trên tay cho họ để né đi ánh mắt ấy. Hàm và Trương Lai như không quan tâm đến những thứ mà bạn trai của bọn họ gửi Họ đang tập trung vào Lâm Yên nhiều hơn Tim của cô đập thình thịch Mắt họ dõi theo từng hành động của Lâm Yên như thể đang khóa chặt lấy cô vậy Trong một thoáng mồ hôi đã chảy ra ướt đẫm Lâm Yên ngồi vào chỗ của mình Cố gắng chanh ngại ánh mắt của họ Nhưng không có tác dụng Ngay cả khi cô quay lưng lại Cô vẫn có thể cảm thấy những ánh mắt đang nhìn mình đâm đâm Lâm Yên Sao Sao cậu không đáp mặt nạ thế hả Lâm Yên Tưởng Hy đột nhiên Tiến đến trước mặt của Lâm Yên Đặt cái gương trang điểm của cô lên bàn Khuôn mặt của Lâm Yên Và Tưởng Hy được phản chiếu trong tấm gương Không Chính xác mà nói và là khuôn mặt trắng bạch Của Tưởng Hy và Lâm Yên Toàn thân của Lâm Yên như đông cứng Thậm chí ngay cả nhịp hô hấp cũng trở nên khó khăn Lâm Yên à, cậu phải đáp mặt nạ thì mới hoàn hảo xinh đẹp như chúng tôi chứ. Tưởng Hy nhìn chầm chầm, Lâm Yên qua tấm gương, dùng tay giữ chặt đầu của cô và cố định trước tấm gương. Lúc này, Vũ Hàm và Trương Lai cũng từ từ đứng lên đi đến bên cạnh, trong tích tắc. Khuôn mặt của cả bốn cô gái xuất hiện trong hình phản chiếu trên gương, vẻ mặt của Lâm Yên đầy kinh hãi. Khuôn mặt cười cười của cả ba cô gái kia trông lúc này cực độ kỳ quái. Họ nhìn chầm chầm Lâm Yên ở trong gươm. Trong giây phút này, Lâm Yên không phân biệt được là ai với ai cả. Lâm Yên, cậu phải đáp mặt nạ. Thì mới có thể trở nên hoàn hảo và xinh đẹp như chúng tôi được. Phương Vũ Hàm nhắc lại câu nói. Lâm Yên, cậu phải đáp mặt nạ. Thì mới có thể trở nên hoàn hảo và xinh đẹp như chúng tôi được Trường Lai cũng nói Âm thanh của họ phát ra một cách đầy máy móc Lâm Yên run lên bần bật Toàn thân yếu ớt Cố đứng lên cũng không nổi Chỉ có thể sững sờ ngồi im một chỗ Cô cảm thấy rằng họ ở trước mặt cô vào lúc này Như thể đang muốn ăn thịt cô vậy Cô giống như là một con búp bê trong tay Bị bọn họ chơi đùa Làm sao? Làm sao họ có thể đáng sợ đến như vậy chứ? Lầm yên có thực sự phải đắp cái mặt nạ đó giống như họ Thì họ mới thả cô ra hay không? Cho đến khi thực sự tuyệt vọng Lầm yên cảm giác như mình đã kiệt sức Cô nhận thấy có điều gì đó không ổn Trên khuôn mặt của họ phản chiếu ở trong gương Những nốt mụn đỏ bất ngờ Sưng nổi lên trên mặt của tưởng hy Rồi bắt đầu loang ra Hốc mắt của vũ hàm trũng xuống Bắt đầu chuyển sang màu tím thâm Trong trắng Ở trong mắt cô co rút lại Các đồng tử cũng bắt đầu Liền rãn ra vết sẹo ở trên mặt trương lai cũng hiện ra Máu loang dần, loang dần Thậm chí có thể nhìn rõ Máu thịt ở dưới vết sẹo bầy nhảy Lâm Yên thẫn thở nhìn ba người trong gương Đột nhiên bộ dáng biến đổi một cách đáng sợ Hơi thở của cô hồn hèn Không, không Không trời ơi Tưởng Hy bỗng nhiên buông hai tay đang giữ đầu của Lâm Yên Kinh hãi kêu lên Tiếp theo là tiếng hét của Trương Lai Và Vũ Hàm Lâm Yên kinh hãi trước tiếng hét của bọn họ Đầu của cô ong ong Ta ba người đang soi gương Nhìn gương mặt khủng khiếp của bản thân Về mặt của họ trở nên dữ tợn Mắt đạ Mắt đạ Móng máu đắp mặt đạ Đập vào vào họ hộc Họ đang cố gắng tìm kiếm mặt nạ, thế nhưng chỉ là cái hộp rỗng. Ở trong đó chẳng còn cái mặt nạ nào cả. Mặt nạ đâu? Mặt nạ đâu? Mặt nạ đâu? Mặt nạ của tao đâu? Sao nó lại biến mất rồi? Sao nó lại biến mất rồi? Họ chộp lấy cái mặt nạ, họ lắc một cách điên cuồng, cố gắng làm cho những chiếc mặt nạ xuất hiện trở lại. Thế nhưng không như họ mong muốn Không còn cái mặt nạ nào cả Mặt nạ thẩm mỹ làm cho bọn họ trở nên xinh đẹp Đã không còn nữa Trong miệng của họ không ngừng lầm bẩm Mặt nạ mặt nạ, mặt nạ đâu Mặt nạ đâu Mặt nạ đâu Lâm Yên nhìn khuôn mặt biến dạng của họ Càng lúc càng trở nên vặn vẹo Và dữ tận Tóc tai đã lòa xòa dối bù mà cô lạnh cả sống lưng Tiếng hét hàn hàn vang lên khô khốc g vẳng ở trong đầu làm cho đầu óc của cô đau bút cổ kinh hãi những nốt mụn đỏ sưng tấy trên gương mặt của tưởng Hy càng ngày càng lan rộng ra gần như bao phủ toàn bộ gương mặt của cô ấy. thậm chí đã có vài chỗ bắt đầu vỡ ra bộc mổ cô cố nhịn không được mà nôn khan thật kinh t Lâm Yên gây giận cả người Cô thu mình vào một góc, cố giấu bản thân đi Nhìn vẻ mặt điên cuồng của ba người kia khiến cho cô kinh hãi Đột nhiên Tưởng Hy quay phắt mặt lại Trợn mắt lên, nhìn chăm chăm vào Lâm Yên Rồi bắt đầu như là một con rối Tiến thẳng về phía cô, miệng lầm bẩm Lâm Yên Lâm Yên à Hình như cậu còn miếng mặt nạ mà tôi cho phải không Lâm Yên Lâm Yên Lúc trước tôi cho cậu Cậu chưa dùng mà phải không Lâm Yên Lâm Yên Cô tiến tới Với khuôn mặt gây giận Khiến cho Lâm Yên nhợn cổ Cô nhắm mắt lại không cả dám nhìn Khuôn mặt khiến cho buồn nôn kia Cũng từ từ dơ tới Lâm Yên kinh hãi Tưởng Hy nắm lấy vai của Lâm Yên bóp chặt Khiến cho cô đau điếng Cái mặt nạ Lâm Yên đã vứt từ lâu Bây giờ làm gì còn Nhưng có lẽ vì quá sợ hãi Cổ họng của Lâm Yên như nghẹn chặt lại Căn bản là cũng chẳng thể nào mở miệng trả lời Lâm Yên lắc lắc đầu Lâm Yên Cậu vẫn còn mặt nạ vậy không Yên, Cậu vẫn còn mặt nạ vậy không Cậu vẫn còn vậy không Phải không? Lâm Yên Lâm Yên có thể nghe rõ tiếng của Vũ Hàm và Trương Lai gọi Cô mở choàng mắt ra nhìn Thấy họ đang trồm về phía cô Khuôn mặt của họ bây giờ trở nên vặn vẹo và dữ tận Trương Lai nhách miệng cười Cái khoé mép tre tret máu đang nhẻo ra Chảy ướt cả ngực áo Lâm Yên hét lên Cô Ngồi sổm xuống dưới đất Ôm chặt đầu Lâm Yên Lâm Yên Lâm Yên Tưởng Hy điên cuồng lắc vai Giọng khàn khàn Lúc này trông họ như là một con quỷ Đầu óc của Lâm Yên quay cuồng trống rỗng Cho đến khi Cô cảm thấy trời đất tối sầm Cô ngã lăn ra ngất xỉu Cho đến khi Lâm Yên tỉnh dậy Cô thấy cô đang nằm Ở trên giường ký túc xá Không lẽ vừa rồi chỉ là một giấc mơ Ở trong ký túc xá rất yên tĩnh Cô thèo thào gọi Bọn tưởng hi nhưng không ai đáp lại Trèo xuống dưới giường Chỉ cảm thấy toàn thân mình yếu ớt vô lực Cô dường như là người duy nhất Ở trong ký túc xá lúc này Vậy các bạn của cô đi đâu Có tiếng nhạc chuông Vang lên đinh tai nhất óc Lâm Yên kinh hãi giật mình Còn chưa kịp hoàn hồn À, alo Alo Ai đây? Ờ, xin chào Có phải là cô Lâm Yên? Cô có một kiện hàng chuyển phát nhanh này Giọng nói của nhân viên giao hàng vang lên đều đều qua điện thoại Ờ, là tôi đây Vậy cô có thể đến sau trường học lấy hàng được không? À, lấy hàng này cô phải trực tiếp ký nhận đó Ờ, được rồi Tôi, tôi tới ngay đây Lâm Yên khoác áo đi về phía sau trường Chỗ đó là cổng sau của ký túc Nơi cô ở cũng rất gần Đi bộ chỉ mất có hơn 10 phút Giữa tòa nhà của ký túc xá và cửa sau Có một dãy cửa hàng, nhà hàng Cửa tiệm neo, cửa hàng tiện lợi 24 giờ Mọi thứ đều có đủ Và có một cửa hàng Một cửa hàng đồ trang trí Cửa hàng này xuất hiện ở đây từ bao giờ? Tại sao Lâm Yên chưa từng thấy? Sự tò mò khiến cho cô đưa mắt, nhìn vào bên trong đó. Một hàng búp bê trắng bằng gốm trông rất tinh xảo được xếp ngay ngắn trong tủ kính. Không cần đếm, chỉ nhìn thoáng qua cũng thấy tổng cộng ở đây có 6 con. Con nào con đấy đều cao chừng 1 mét. Khuôn mặt và hình dáng của những con búp bê đó đều giống nhau, toàn thân trắng bóng, nhẵn nhụi Thậm chí nó trắng đến mức có thể cơ hồ phản chiếu lại ánh sáng Mắt mũi tai miệng của con những con búp bê này cũng giống nhau như đúc Các nét trên gương mặt cũng được tạo hình rất tinh xảo và dễ thương Ngay cả nét cười cũng giống Sự khác biệt duy nhất dường như là đôi mắt của chúng vậy Làm yên muốn quan sát thật kỹ mắt của những con búp bê Thế nhưng vừa chạm phải mẹ ánh mắt đó thì cô chết sững lại Toàn thân cô như đông cứng, da đầu ngứa gian lên Đôi mắt của những con búp bê rất quen thuộc Giống như là... Giống như là... Giống như là đôi mắt của họ vậy 6 người Là 6 con búp bê gốm Lâm Yên nín thở Không dám nhìn thêm nữa Rôn rôn bước về phía cổng sau Cô có phải là Lâm Yên không? Nhân viên chuyển phát nhanh đứng Ở sau cánh cửa Nhìn xung quanh rồi hỏi là tôi, tôi à, đây là kiện hàng của cô. Cô ký vào đây là được. Nhân viên đưa cho Lâm Miên kiện hàng, trong đó là một bức thư. Lâm Miên đã ký tại chỗ được chỉ, nhận một cách xôn xẹ. Cái này là cái gì đây? Lâm Miên nghi ngờ mở bức thư và lấy đồ bên trong. Có một báo cáo thử nghiệm, trong đó viết Cô Lâm Miên thân mến, Thí nghiệm mà nạ thẩm mỹ mà cô đang nghiên cứu được tiến hành một cách có trật tự. Nó đã đạt được kết quả sơ bộ và tiến hành rất thuận lợi. Một loạt các thí nghiệm sẽ tiếp tục được thực hiện trong những giai đoạn sau. Dữ liệu của thí nghiệm này được thể hiện trong phần phụ lục. Có vẻ nó diễn ra suôn sẻ hơn tôi tưởng tượng. Lâm Yên hít một hơi dài, thì thầm, cẩn thận, gấp bản báo cáo trong tay bỏ vào tuyết quần, hừ lạnh một tiếng. Sau đó đột nhiên ánh mắt của Lâm Yên biến đổi Trên khóe môi của cô nở một nụ cười quỷ dị Lâm Yên quay về phía cửa hàng trang trí mới được khai trương Vừa rồi cô chưa kịp nhìn kỹ những con búp bê bằng gống Khi cô vừa mở cửa bước vào Nhân viên thu ngân bỗng nhiên đứng dậy rất lệ phép Dạ bà chủ đã tới ạ Dạ thưa bà chủ Sáu con búp bê mới đến ngày hôm nay, chất lượng rất tốt, được đặt ngay ngắn ở cửa sổ, đúng theo yêu cầu của bà chủ. Lâm Yên lúc này khuôn mặt lạnh lùng, khóe môi khẽ nhách lên, tốt. Đoạn huyết sáo đi đến bên tủ kính. Sáu con búp bê gốm xứ được xếp ngay ngắn thành một hàng. Cô nhìn chăm chăm vào chúng, đôi mắt tập trung, đáy mắt âm trầm u ám. Những con búp bê bằng gốm trắng tinh nhẫn nhụy phản chiếu một thứ ánh sáng quỷ dị. Tự nhiên trong mắt của Lâm Yên thấy thích thú Cô nhẹ nhàng đưa tay vuốt ve Cảm nhận sự bóng loáng của chúng tình xảo và rất đối hoàn hảo Đó là một vẻ đẹp lý tưởng Họ chỉ là con mồi Họ chỉ là thí nghiệm Họ chỉ là chiến lợi phẩm Lâm Yên không hài lòng lắm với 6 con búp bê Mí mắt của cô rụ xuống Dưới hàng mi phủ là đôi mắt âm u Bề mặt của búp bê sứ nhẫn nhủi Phản chiếu sự lạnh lùng Gần như chỉ trong giây lát Đôi mắt của Ngân Yên Lâm Yên bỗng nhiên đở ra à, Đã nói rồi Mỗi năm Chỉ được dùng một lần thôi Hướng dẫn sử dụng đã ghi rõ như thế Mà còn chẳng nghe nữa à, Nếu như không nghe lời thì Tự phải gánh chịu hậu quả thôi Biết làm nào <cười> Lâm Là Yên khẽ chỉ chỉ Tay vào chán của một con búp bê Trong ánh mắt của con búp bê đó Lé lên một tia kinh hãi Thế nhưng trên khuôn mặt làn da trắng sứ Cứng đờ đờ như sáp Trên cái khóe môi tô son đỏ Dường như Nó không thể chống cự được Thứ ở bên trong con búp bê chỉ còn biết rôn dậy qua ánh mắt Lâm Yên quay người đi Lúc đi ngang qua một tấm gương Lâm Yên thoáng dừng lại liếc mắt Ở trong tấm gương là hình phản chiếu của cô Đúng là hình ảnh phản chiếu của Lâm Yên Ê thế nhưng Cái hình ảnh đó đang cũng nhìn Lâm Yên bằng ánh mắt kinh hãi Liên tục lắc đầu mím chặt môi như vẻ không thể tin nổi Và hẹn gặp lại.